Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. mươi 134 âm ma công. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Nhìn theo bóng lưng tên lùn lộ ra một nụ cười chế xếu bắt đầu ngắm. Nghĩa một loại cây cỏ kỳ lạ trên tay thì thảo rồi cười rộ lên. Trương Thái Bạch ngươi cho rằng đã giao dịch với cùng chúng ta còn. Có thể toàn mạng trở về sao. Dù sao thì thương hải tảo đã bị ma. Tôn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xấu xí của hắn co quắt lại càng tăng thể vẻ. Hung tàn. Sau đó, hắn liền trầm mặt trở lại, từ trong áo lấy ra trận bàn trận. Kỳ bắt đầu bố trí xung quanh. Chỉ trong chốc lát, đã hình thành một trận pháp cổ quái. Mặc dù chưa được phát động, nhưng Lâm Hiên cũng cảm nhận được sát khí. dày đặc bên trong, vừa nhìn đã biết ngay chính là trận pháp ma đạo tà áp. Ngắm nhìn kiệt tác của mình, tên lùn không khỏi lộ ra ve đắc ý sáng. Tươi cười, tiếp đó lại lần ra từ túi chứ vật một viên ngọc kỳ quái. Phun vào một ngụm linh khí. Nhất thời, từ hạt châu phát ra ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng vừa đi vào. Đến pháp trận, một màn sương mù cuồn cuộn nổi lên che đầy hoàn hảo sát. Khí nồng đậm. Sau đó tên lùn niệm pháp quyết, miệng thì thảo chú ngữ toàn bộ thân. Ảnh từ từ tiêu thất. Nhìn thấy một màn vữa nãy, lại liên tưởng đến đối thoại của hắn cùng. Thái bạc kiếm tiên, lâm hiên đoán không lầm thì hắn định phục kích Âu. Dương tiên tử. Phải làm sao bây giờ? Hắn tự hỏi chính mình. Nếu dựa theo suy nghĩ thông thường, hắn sẽ lập tức ly khai, rời đi. Càng xa càng tốt, Bích Vân Sơn cùng cực ma đồng có khúc mắc gì đi nữa. Cũng không liên quan tới hắn. Mà chính Lâm Hiên lại càng không muốn quấy nhiễu ngưng đan kỳ tu sĩ lúc chiến đấu, nhưng lúc này hắn cũng không có khả năng làm việc đó, bởi vì lúc này mà rời đi thì chắc chắn sẽ bị tên kia phát hiện, mà kẻ đã tu ma nào có khi nào lại ngại giết. Người do dự một hồi, Lâm Hiên quyết định ngồi yên quan sát. Chỉ một lát sau, một đạo lam sắc lóa lên từ đằng xa, rồi nhanh chóng bay vút tới chỗ Này, chính giữa ánh sáng mờ ảo chính là Âu Dương cầm tâm Âu Dương cầm tâm Dung mạo tuyệt sắc, nàng quan sát bốn phía một hồi Nét mặt lộ ra vẻ Nghi hoạt thái bạch sư huyên truyền âm gọi nàng tới đây Nói là có có Chuyện quan trọng cần bàn Nhưng tại sao lúc này mà người vẫn chưa tới Do dự một lúc, nàng cũng hạ xuống từ từ tiến về phía trước Nhìn thấy Cảnh này Tên lùn đang ẩm nấp không khỏi vui mừng ra mặt đối phương. Sắp bước vào phạm vi của bạch cốt âm sát trận. Cùng chứng kiến điều đó trong chớp mắt bao nhiêu ý niệm vụt qua não. Cân nhắc nặng nhẹ một lúc cuối cùng Lâm Hiên mở miệng nói âu dương. Tiên tử cẩn thận đừng tiến về phía trước. Thanh âm bất thình lình làm cho nàng xứng sờ. Chân ngọc vốn đang bước. Tới lại rừng giữa khoảng không. chốc lát. Âm thanh ruột khóc thần sầu nổi lên, không khí phía trước đột nhiên. Xuất hiện vũ khí nồng đậm, một bộ xương khô khổng lồ từ trong hiện ra. Thấy cảnh tượng mày, đôi mày thanh tú của âu dương cầm tâm không khỏi. Cao lại, nàng cũng không hoảng loạn chút nào, liền mở dương đàn, phóng. Ra một một mũi băng nhọn đánh vào khô lâu cùng lúc đổn quang bay. Lên, lâm hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm không một chút do dự, liền nhanh chóng. Thoát khỏi chỗ ầm nấp. Ngay lúc hắn vừa bay đi một lục sắc quang cầu. Liền nổ tung làm cho tảng đá trở nên bằng phẳng. May mà lúc nãy nhanh lẹ rời đi trong lòng hắn thầm kêu may mắn. Sở dĩ mà hắn chọn nhắc nhở nàng cũng chẳng bởi thâm tâm có lý do chính. Đáng thương hương tiếc ngọc gì đó cho cam mà chính là bản thân đắc suy. Xét kỹ càng. Sau một phen cân nhắc tỉ mỉ tự đánh giá. Nhận thấy nếu mình xui xẻo Bị đánh chúng Muốn không an toàn rút đi Nhất định là không có khả năng Chắc chắn sẽ bị phát hiện Nếu vậy chỉ còn lại lựa chọn một hoạt Tiếp tục ẩm núp tòa sơn quan hổ Đấu nhưng cũng phải nói Âu Dương cầm tâm cùng tên lùn kia Đều là cao Thủ ngưng đan kỳ có pháp lực kinh người Hai người chiến đấu không Quản ai thắng ai thua động tính chắc chắn là lớn vô cùng Mà khoảng cách cũng mình với họ lại gần như vây, nếu không bị ảnh. Hưởng thì thật là lạ. Đến lúc đó mới hiện thân thì song phương chắc chắn đều khẳng định là. Kẻ địch lúc đó quả thật là chết không có chỗ chôn Đã như vậy, không bằng lựa chọn một chỗ dựa vững chắc mà tin cậy. Kẻ kia chắc chắn là loại trừ đầu tiên đối phương khẳng định sẽ không. Để kẻ nào biết được âm mưu của hắn mà còn tồn tại. Về phần âu dương cầm tâm mà nói. Tuy rằng lâm hiên đối với nàng cũng không hiểu rõ gì nhưng dù sao cũng đã gặp qua vài lần biết đối. Phương tâm cao khí ngạo chắc chắn là loại nữ tử ăn oán phân minh. Chính mình nhắc nhở nàng không tiến nhập vào trận pháp của tên kia, lễ. Gặp mặt như vậy là quá đủ. Thất bại trong gang tất tức, tức dẫn đến dâu tóc muốn dừng lên cả người. Phấn nộ như muốn nổ tung, hai mắt rực đỏ oán hận nhìn về phía kẻ phá. Hồng chuyện tốt của mình. Hơn 20 tuổi, tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Vừa căm phẫn nhưng hắn cũng thập phần kinh ngạc, theo tình hình mà. Nói đối phương hẳn là đã ở đây từ trước, nhưng chỉ là một chút cơ sơ. Kì, làm sao tránh được thần thức của mình quét qua chứ? Đáng hận, chỉ còn tí xíu nữa, suýt nữa nàng đã tiến vào Bạch Cốt âm sát trận rồi, vừa rồi khô lâu Chỉ phát ra thực lực không cao, nếu không làm sao nàng có thể chạy. Trốn dễ dàng như thế chứ, đã bị mình vây khốn từ lâu rồi. Mặc dù mình cũng là ngưng đan trung kỳ, nàng chỉ là sơ kỳ, nhưng mà... Nghe nói âm ba công của nàng uy lực không gì sánh được, hơn xa các tu. Sĩ cùng bập. Tên lùn cũng không dám có chút khinh thường, vừa rồi còn dùng trận. Pháp phục kích không ngờ lại bị lâm hiên phá hư đại sự. Còn phía ngược lại, Âu Dương cầm tâm thầm kêu may mắn không ngừng. Trận pháp dưới chân tuy là không biết ma đạo nham hiểm gì, nhưng từ sát khí kinh người cũng có thể thấy được uy lực to lớn vô cùng. Nghĩ đến đó, nàng lại có chút sợ hãi, mắt liền nhìn vế thiếu niên đứng. Bên trái, lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng lập tức thu lại Ngọc Dung chừng mắt nhìn về phía dưới, một lão giả dung mạo xấu xí bắt đầu bay ra. Người tu ma, nhìn rõ tu vi đối phương, nàng càng thêm kinh ngạc, biểu tình càng lúc, càng trở nên ngưng trọng. Song phương không nói một lời, mọi việc đã quá rõ ràng, nói cũng chỉ. Bằng thừa, lão giả oán độc nhìn thoáng qua lâm hiên một lần nữa, đã đem toàn bộ. Chú ý tập trung vào cúng Âu Dương cầm tâm theo hắn, tên tiểu tử này. Tuy rằng ghê tẩm vô cùng, nhưng thực lực chỉ là chút cơ kỳ, không đáng. Để nhắc tới, chỉ cần dọn dẹp nữ tử thì tên tiểu tử này muốn nặn tròn, nặn vuông. Thế nào cũng được. Trần Pháp đã bị đánh vỡ, không còn cách nào tấn công đánh bất ngờ. Đành dùng toàn lực vậy. Lão liền tìm tòi trong ngực, hắc quang hiện lên một kiện Pháp bảo dược. Dì đã được gọi ra. Pháp bảo dược dì này bởi vì được bao quanh bởi một màn vũ khí màu đen. Nên không thể nhìn ra hình dạng bất quá uy áp cũng đủ để lâm hiên liếu. Lưới pháp bảo hơn hẳn linh khí một cấp độ. Hắn lặng lẽ lui về phía sau tu vi kém coi lâm hiên cũng sẽ không. Phải loại không biết trời cao đất rộng. Sau đó liền đem linh lực bao bọc mở ra phòng ngự trung giai phù Phòng ngự linh khí hình hoa từ lúc ly khai linh dược sơn bao nhiêu. Bảo vang thu được đều lấy ra toàn bộ. Nhất thời ánh sáng chói lòa vô cùng, làm cho tên lùn cũng phải liếc. Mắt nhìn sang, nhưng rất nhanh sau đó liền quay đi. Âu Dương cầm tâm lúc này đang nhìn chầm chằm vào người tu ma trước. Mặt, sát khí từ thân thể mềm mại của nàng phóng ra. Thái bạc kiếm. Tiên không có ở đây, nơi này lại có mai phục, chính là một kẻ tu ma. Công lực thâm hậu, tuy rằng nàng không dám dám khẳng định sư huyên có. Bán đứng minh hay không Nhưng dù sao đi nữa Chắc chắn phải có điều Ẩm dấu Nở nụ cười lạnh lẽo Ngọc thủ khẽ lướt qua Hoàng kim thủ cầm liền Hiện trên tay Đây chính là âm ba đại danh đỉnh đỉnh Không những âm thanh tuyệt vời Mà bên trong còn ẩm chứa cả sát khí Kinh người đi kèm nhạc khúc Bầu trời cũng xuất hiện kim mang Nhưng đây thật sự không phải là ánh sáng Mà chính là vô số linh lực Biến ảo thành kim châm. Nhìn qua số lượng ít nhất. Cũng phải hơn vạn mũi. Lâm Hiên khẽ hít một ngụm khí. Nếu so sánh với băng châm châm bí quyết. Mà hắn khổ tu đúng là chỉ xem như trò lừa gạt trẻ con. Lêng cầm. Âu Dương tiên tử gảy một tiếng đàn. Ngay lập tức kim châm đầy trời. Hướng về phía trước gào thép. Thanh thế không gì sánh được. Nhưng tên lùn không chút nào sợ hãi. liền đưa tay biến hóa một kỳ diệu hướng về phía pháp bảo ruộng gì phía trước quát lên một tiếng nhanh nhất thời vũ khí cuồn cuộn tựa như lúc xoáy càng lúc xoay càng nhanh vô số phong nhận lưới sao gió từ bên trong bắn ra kim mang cùng phong nhận hóa vào một chỗ dày đặc như trận mưa rào không gian đầy tiếng va chạm quang mang vụt tắt linh khí bay lên thấy tận mắt hai vị cao thủ Ngưng đan kỳ chiến đấu trong mắt Lâm Hiên chợt hiện ra quang mang kỳ, lạ, nhìn vẻ mặt dữ tợn của tên lùn trong lòng hắn mơ hồ có chút cảm giác. Bất an, nhưng không hiểu vì sao, dự cảm bất an này cũng không phải là. Đến từ kẻ đó. 2105 2010 b mơ.